Chương 1181, Lạc Ma không giảng đạo lý qua, chú vương, chú mặt to, chị đẹp trai. Nhìn những người này gặp họa, Lưu Tô Minh Nguyệt bật khóc. Lãnh tiểu lộ vội vàng chạy đến bên mọi người, nhưng mà cho tới bây giờ lãnh tiểu lộ chưa từng gặp qua thủ đoạn tấn công như thế này, trong lúc nhất thời cũng bó tay. À! Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Một người đàn ông một chân bị thiêu thành cho tàn, a mot tieng keu tham thiet kinh thien đong đia vang len mot nguoi đan ong mot chan bi thieu thanh tro tan tiep theo là người thứ hai. Người thứ ba. Chú một Chân. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc thương tâm tộc cùng, vừa rồi chú Mộc Chân còn cho mình một con gà ăn mậy kia mát. Lãnh tiểu lộ cấp bách đến đầu đầy mồ hôi. Trong lúc lơ đảng âm khí kinh khủng của bản thân phóng lên cao. Luồng âm khí này lại có thể bắn ra sóng âm hóa thành thực chất. Tuy rằng đại minh chú kinh khủng không thể xuyên qua âm khí, thế nhưng ngọn lửa màu vàng thiêu đốt trên người mọi người lại không có tắt. Chú Mập. Hú hú! Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến trên người ông chủ mập, không ngừng dùng miệng thổi ngọn lửa vàng đang cháy. Ông chủ mập bị đốt thần trí mơ hồ, thấy Tiểu Minh Nguyệt, trên mặt béo cố nặng ra vẻ tươi cười. Tiểu lộ, mau dẫn Tiểu Minh Nguyệt chạy đi! Đừng để ý chúng tôi chạy mau đi! Hán tử mặt to ở bên cạnh liều mạng vẫy tay về phía lãnh Tiểu lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, gào khóc lớn. Hú hú con không muốn mọi người chết dâu. Hú hú, quái vật gà trống, ta muốn kêu đại đế ca ca đánh mấy người. Những lạc ma đội mũ màu gà bị Lưu Tô Minh Nguyệt gọi là quái vật gà trống. Hú hú, Lưu Tô Minh Nguyệt thổi tới thổi lui trên người mọi người, dùng cái miệng nhỏ thổi ngọn lửa đang cháy. Hy vọng có thể thổi tắt lửa trên người mọi người, thế nhưng cô chỉ là một con nhóc lớn cỡ bàn tay, làm gì có năng lực cứu vớt mọi người. Ngọn lửa màu vàng kỳ quái kia lại không gây ra chút thương tổn nào cho lưu tô minh nguyệt. Lúc này lãnh tiểu lộ điều khiển âm khí khổng lồ che phủ mọi người. Trên người phong đô đại đế là âm khí thuần chính thuần túy nhất, thế mà lại có tác dụng đối với ngọn lửa vàng này. Ngọn lửa vàng bắt đầu dần dần mờ đi. Lúc này, mắt thấy lục tự đại minh chú lại không có tác dụng với lãnh tiểu lộ, đại lai lạc ma thẹn quá hóa giận. Yêu nghiệt, lại dám mê hoặc thương sinh. Ngươi lấy công đức từ đâu? Thân hình Đại Lai Lạc Ma bắt đầu lao nhanh như đại bàn thẳng tới lãnh tiểu lộ. Yêu Phật, không hỏi xanh đỏ trắng đen, làm sát kẻ vô tội, thực sự quá ghê tởm. Một trưởng nhện vọt ra, lao thẳng tới Đại Lai Lạc Ma. Trợ trụ vi nghiệt, mấy loại người có mắt không trồng ấy đáng chết. Đại Lai Lạc Ma nổi giận, Phật quan chấp động trên người. Trưởng nhện bình thường đều là thượng tam cảnh đỉnh cấp nhất. Hoặc có một bộ phận là thần nhất cảnh. Thế nhưng Đại Lai Lạc Ma lại là đại năng bước một bước vào nhân diệt hàng thật giá thật. Nhện nhanh chóng bị kinh luân của Đại Lai Lạc Ma bắn trúng, tế trên mặt đất không còn sức chiến đấu. Lúc này lãnh tiểu lộ đang chuyên tâm điều khiển âm khí ngăn chặn hỏa diễm thiêu đốt trên người mọi người. Đại Lai Lạc Ma nhìn nổi trận lôi đình, yêu tà, lại muốn dùng loại thủ đoạn này để che đậy đôi mắt người đời. Kinh Luân trong tay đại lai lạc ma đột nhiên bay lên không. Không ngừng phóng đại, hóa thành một tòa nhà to lớn nền xuống chỗ của lãnh tiểu lộ. Kinh Luân mang theo uy thế lôi đình, tư thế phá ma, xem bộ dáng này, là muốn đập cả những tu sĩ bình thường thành thịt nát. Lúc này ngọn lửa trên người ông chủ mập phai đi không ít, ý thức cũng khôi phục một chút. Nhìn Kinh Luân ở trên nền xuống cực nhanh, thân thể mập mạp của ông đột nhiên phát lực, đâm vào lãnh tiểu lộ giống như một chiếc xe tăng. Ông lại ông Lưu Tô Minh Nguyệt đang ở bên cạnh thổi lửa vào trong ngực, che chở gắt gao dưới cơ thể. Âm. Kinh Luân hạ xuống, mang theo khói bụi ngập trời. Đại Lai Lạc Ma nhếch miệng cười lạnh. Minh Nguyệt, chú mập. Lãnh tiểu lộ sợ đến ngay người sửng sờ tại chỗ, chờ tới lúc các loài sóng khí khổng lồ cuốn tới, mới phản ứng kịp, điên cuồng vọt tới. Nhìn Kinh Luân to lớn, lãnh tiểu lộ bọc phát lửa giận ngập trời mờ khí toàn thân căn phòng lên như muốn nổ. Em mờ khí như một viên đạn hạt nhân, trong nháy mắt bành trướng lên, trực tiếp chống đỡ không gian bị khu ma đại trận khóa lại. Hai tay trắng nõn của lãnh tiểu lộ đè thẳng lên kinh luân. Ấm Sức mạnh toàn thân lãnh tiểu lộ bạo phát, trực tiếp dùng hai tay xé kinh luân to lớn. Phục Pháp khí bị hủy, đại lai lạc ma tại chỗ phun ra một búng máu. Lạc ma Một đám lạc ma cuốn quyết sông lên đỡ lấy đại lai lạc ma lung lay sắp ngã. Đại lai lạc ma nhét vào trong miệng một đoá hoa sen, nhìn Thiên Long Đại sư phía xa không có động tỉnh, nổi giận nói, Thiên Long Sư Huynh, ngươi muốn xem diễn tới khi nào? Chương 1182, ra vẽ đạo mạo Ta-di-đà Phật. Thiên Long Đại sư mỉm cười. Thân hình lướt tới rơi xuống trước người Đại Lai Lạc Ma Đại Lai Lạc Ma chớ có nỗi giận Tuy rằng khắp người tên kia âm khí ngập trời Nhưng lại thân sạch tâm sáng Cậu ta chưa từng làm qua những chuyện thương thiên hại lý gì Đại Lai Lạc Ma âm trầm nói Hừ, yêu ta chính là yêu ta Bây giờ không có làm ác Thiên Long Sư Huynh dám cam đoan về sau cậu ta không làm ác sao Thiên Long Đại Sư suy nghĩ một chút Nhẹ nhàng gật đầu Yêu vật trên đời Không hiếm kẻ từ lúc mới sinh ra có tâm địa thiện lương, thế nhưng có rất nhiều kẻ. Sau đó duyệt qua bách thái thế gian, bị che đậy tâm thần, biến thành tà tụy. Vậy hãy để ta đi khuyên bảo một phen. Thiên lông đại sư đi về phía lãnh tiểu lộ, tăng bào màu trắng trên người không gió mà bay lên. Khuôn mặt đại lai lạc ma dữ tận. Phật gia trảm yêu trừ ma là có thể tích lũy công đức, đây rất có lợi đối với người tu hành. Mà việc trừ khử yêu tà này hẳn là một đại công đức, thế nên đại lai lạc ma mới có thể ma moi co the dành ra tay trước, muốn chém giết lãnh tiểu lộ. Kết quả không như mong muốn, bị lãnh tiểu lộ trực tiếp dùng âm khí chống nổ khu ma đại trận, ngay cả pháp khí đều bị xé toạt. Một chuyện đại công đức cứ như vậy chuồng mất dưới mắt. Với lại thiên lông đại sư hiện tại, càng có hiềm nghi là chiếm tiện nghi. Làm sao đại lai lạc ma không tức giận cho được? Thế nhưng tức giận thì tức giận. Bây giờ trên người ông ta có thương tích, hơn nửa nhìn tình hình, căn bản không phải đối thủ của yêu ta nọ. Đại Lai Lạc Ma chỉ có thể nuốt hết mọi cơn tức vào trong bụng. Thiên Long Đại Sư đi về phía lãnh tiểu lộ. Tình huống trên sân lúc này, một nhóm người bị Kinh Luân đánh không rõ sống chết, một bộ phận bị Đại Minh Chú đốt mất đi sức chiến đấu. Trên sân chỉ có một người là lãnh tiểu lộ. Là hoàn toàn không hao tổn chút nào. Lãnh tiểu lộ vứt Kinh Luân đi nhìn tình cảnh trước mắt ngơ ngác sững sờ ở chỗ đó mười mấy người bị kinh luân đập xuống mặt đất tất cả mọi người đã không còn hơi thở chỉ có ông chủ mập không bị đập vào trong đất bộ mặt ông ta hướng xuống dưới khuỷu tay liều mạng chống ở nơi ngực của ông chủ mập ông ta dùng tính mạng của mình để đánh đổi chống đỡ một chút không gian minh nguyệt minh nguyệt giọng lãnh tiểu lộ run rẩy nước mắt của lãnh tiểu lộ không ngừng lăn xuống Tiêu trần ca ca muốn mình mang theo minh nguyệt, nhưng chỉ là một chút việc nhỏ như vậy. Mình cũng không làm xong. Hổ thẹn, tự trách, đủ loại tâm tình không ngừng tràn vào trái tim. Phục. Lãnh tiểu lộ phun ra một bún máu, tê liệt ngã trên mặt đất. Lúc này lưu tô minh nguyệt chui ra từ trong không gian nhỏ mà ông chủ mập chống đỡ. Lưu tô minh nguyệt nhảy đến trên người ông chủ mập, như mọi khi kéo lỗ tai của ông chủ mập. Chú Vương, chú Vương. Kêu vài tiếng, ông chủ mập không có một chút động tỉnh. Chú mặt to, chị đẹp trai. Lưu Tô Minh Nguyệt hốt hoảng kêu lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lưu Tô Minh Nguyệt ý thức được, bọn họ đều đã chết hết. Cô nhóc nhìn lãnh tiểu lộ. Chú miệng khóc kinh thiên động địa. Hoa tiểu lộ ca ca. Thấy Lưu Tô Minh Nguyệt không bị sao, lãnh tiểu lộ hơi chút thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy. Bóng dáng thiên lông đại sư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thiên lông đại sư mỉm cười nhìn lãnh tiểu lộ, chấp tay nói, tiểu thí chủ, thân ngươi phụ âm khí vô thường, ở trên thế gian, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương người vô tội, liệu có bằng lòng theo bần tăng về thiên lông tự tu hành không? Nói là tu hành, nhưng thật ra lại là giam lỏng, chuyện như vậy, Phật gia làm rất quen tay. Bao nhiêu đại yêu ma, cứ như vậy bị mại đi nhuệ khí, cuối cùng biến thành tọa kỵ. Hoặc là cho giữ cửa cho người khác. Giọng của Thiên Long Đại Sư tuy rằng ôn hòa, nhưng là lại mang theo một sự uy nghiêm không cho kháng cự, kinh sợ tâm hồn. Lãnh tiểu lộ nhìn Thiên Long Đại Sư, chưa bao giờ tức giận như thế. Cậu ta chăm chú nhìn chầm chầm Thiên Long Đại Sư, mắt đầy bi thương và phẫn nộ, sợ tôi làm tổn thương người vô tội. Hay cho một lý do Quang minh chính đại. Bọn họ thì sao? Bọn họ không phải là người vô tội mà ông nói sao? Bọn họ không có làm gì cả. Lãnh tiểu lộ chỉ vào những thi thể trên mặt đất, âm khí toàn thân lại lần nữa bọc phát ra. Thiên Long Đại sư có chút bất đắc dĩ. Những người này quả thật là vô tội. Chuyện này đúng là do đại lai lạc ma quá mức cấp tiếng, ông ta sẽ phải chịu ác nghiệp cuốn thân. Một câu trả lời tự như báo ứng, mà muốn tháo cái mũ làm sát kẻ vô tội xuống, thật sự là cực kỳ buồn cười. Lãnh tiểu lộ tức giận toàn thân rung lên ở em mờ gian nhiều năm như vậy, đã thấy rất nhiều quỷ hồn sám hối sau khi chết. chương 1183, ra vẽ đạo mạo, hai, phong đô đại đế lãnh tiểu lộ, có lẽ càng thêm trân trọng sinh mệnh so với người trên dương thế. Cúc, em mờ khí trên người lãnh tiểu lộ ngưng tụ hóa thành thực chất, phóng thẳng về phía thiên long đại sư. a di đà phật. Với bộ dạng này của thí chủ, ở lại trần thế, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ bị che đậy tâm thần, hòa loạn nhân gian. Thiên Long Đại sư nhẹ nhàng cười, phất tay. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao lấy lãnh tiểu lộ. Mặc dù thân phận của lãnh tiểu lộ vô cùng tôn quý, thế nhưng chung quy cậu ta cũng chỉ là thần nhất cảnh. Cho dù bước một chân vào cảnh giới nhân diệt, nhưng vẫn còn là một thần nhất cảnh thiên long đại sư lại là cảnh giới nhân diệt hàng thật giá thật thần đạo tam cảnh chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới đều vô cùng kinh khủng mặc dù là lãnh tiểu lộ vua của em mờ giang cũng không có cách nào bù đắp được sự chênh lệch này hơn nửa nơi này còn là dương thế đối với lãnh tiểu lộ vốn cũng không có lợi ba dáng ma khuyên màu vàng bao lấy lãnh tiểu lộ em mờ khí trên người lãnh tiểu lộ chợt thu hồi thân thể cũng bị giam cầm không thể động đậy Đây là kim can gián ma khuyên, là chí bảo của thiên lông tự ta. Ngươi không cách nào thoát khỏi được. Nhìn lãnh tiểu lộ vùng vẫy điên cuồng, thiên lông đại sư bất đắc dĩ lắc đầu. Theo ta đi thiên lông tự, nghe kinh ăn chay, gột rửa một thân tội lỗi, ngày khác tự có cơ duyên lập tức thành Phật. Lãnh tiểu lộ không ngừng dùng dằng, thế nhưng kim can gián ma khuyên lại càng ngày càng chặt, thậm chí đều đã siết vào trong da thịt. Thế nhưng lãnh tiểu lộ như là không cảm giác được đau đớn. Chỉ nhìn chồng chọc vào thiên lông đại sư, dãy dù kịch liệt. Thiên lông đại sư bị lãnh tiểu lộ nhìn chầm chầm, thế mà lại có chút sợ hãi. Bịch. Lãnh tiểu lộ mất thăng bằng. Tẻ lăn trên đất. Riêng riêng riêng, riêng riêng riêng. Tiếng chuông trong trẻo dễ nghe đột ngột vang lên. Thì ra là cái chuông của tiêu trần đã đưa, lãnh tiểu lộ không thu vào những trữ vật mà đặt ở bên cạnh mình. Bởi vì đây là quà tiêu trần ca ca đưa cho mình Nhìn chung nhỏ lăn đi ra Lãnh tiểu lộ độc nhiên cười Lúc đột Minh Nguyệt Khóc càng ngày càng dữ Hù hù chú mập Chú mặt to Chị đẹp trai Lưu Tô Minh Nguyệt bi thương Kêu lên từng cái tên của bọn họ Nhưng bọn họ cũng không thể đứng lên Lấy ra đồ ăn ngon giống như bình thường Lưu Tô Minh Nguyệt không nghĩ ra Vì sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này mình có thể cứu họ, mình có thể cứu nhóm họ. Lưu To Minh Nguyệt lau sạch nước mắt, lấy ra sơn thần ngọc của mình. Ánh huỳnh quang xanh lục mãnh liệt tuôn ra, điên cuồng chui vào những thi thể trên mặt đất. Một cảnh tượng khiến người ta trợn mắt há mồm xuất hiện. Ánh huỳnh quang xanh lục không ngừng tiến vào trong những thi thể này. Thân thể rách nát không ngừng được chữa trị với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thân thể cứng nhắc của ông chủ mập. Lúc này thế mà lại hơi hơi động đậy. Sống. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Phù. Ông chủ mập đột nhiên bật dậy. Sau đó mười mấy thi thể trên mặt đất cũng sống lại theo. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi dưới công kích của Kinh Luân, bọn họ tự nhận là tuyệt đối không có cơ hội sống sót được. Hù hù. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mũi. Nhảy đến trên người ông chủ mập. Nhìn ánh huỳnh quang xanh lục đang không ngừng chui vào trong thân thể mình, ông chủ mập dường như hiểu ra gì đó. Khởi tử hoàng sinh. Đây là năng lực nghịch thiên cỡ nào chứ? Trên thế giới này, không thiếu thủ đoạn giết người, giết người thực sự quá đơn giản. Thế nhưng năng lực khiến người ta có thể khởi tử hoàng sinh. Có ai nghe qua chưa? Có ai gặp qua chưa? Điều này có ý nghĩa thế nào, không cần nói cũng biết. Ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi, ngay cả trong ánh mắt của Thiên Long Đại Sư đều tràn nóng bỏng. Đối với tu hành, cho dù đưa ra nhiều lý do đàng hoàng thế nào đi nữa, cuối cùng không phải là cầu trường sinh bất tử sao. Thiên Long Đại Sư nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, trong vẻ mặt bất động là sự tham lam vô cùng nóng bỏng được ẩn giấu tốt. Ông ta nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt chấp tay nói, A-di-đà Phật, đánh vỡ sinh tử Luân Hồi, đúng là làm trái thiên đạo, tiểu thí chủ. Nghịch thiên chi khí như thế, không nên có mặt trên thế gian. Theo ta quay về thiên lông tự, phong ấn công cụ này. Ta nhổ vào. Ông chủ mập phun ra một bãi nước miếng, dối trá đến mức như ông, đúng là khó gặp. Thế nhân đều say mà thôi. Thiên lông đại sư cười khẽ, bước dần về phía lưu tô minh nguyệt. Theo ta quay về thiên lông tự, thế nào? Phục phục. Lưu tô minh nguyệt căm tức nhổ nước bọt về phía thiên lông đại sư. mươi 1184, con mẹ nó ông đang làm gì vậy, Tiểu Minh Nguyệt, chúng tôi ngăn cản ông ta, cô mau chạy đi. Mắt thấy Thiên Long Đại sư dần dần lại gần, tất cả mười mấy người xung quanh đều vây quanh, bao vây ông chủ mập ở giữa. Lưu Tô Minh Nguyệt theo tiêu trần lâu như vậy, chưa bao giờ biết chạy là có ý gì. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Thiên Long Đại sư, giờ quả đấm nhỏ, hung ác nói, con lừa ngốc, ông thả tiểu lộ ca ca của tôi ra. Nếu không tôi gọi đại đế ca ca đánh ông đấy. Trong ấn tượng của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần đều gọi mấy tên trọc này là con lừa ngốc. Ra tay đối phó một đứa trẻ. Đại sư như ông nên quay về bụng mẹ cải tạo lại đi. Trên người chị đẹp trai nhộn nhạo hơi nước, quay lại nháy mới với ông chủ mập cùng người xung quanh. Mọi người khẽ gật đầu. Chạy. Chị đẹp trai hét lớn một tiếng, những người còn lại cũng di chuyển theo. Cùng nhau tấn công về phía Thiên Long Đại Sư. Ông chủ mập cắn răng, mang theo Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng bỏ chạy về phương xe. Chú Vương, đánh đầu trọc của tên kia đi, tại sao lại muốn chạy? Lưu Tô Minh Nguyệt được ông chủ mập nhẹ nhàng đặt trên lòng bàn tay không hiểu hỏi. Chú Vương vô dụng, đánh không lại ông ta. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngây thơ đáng yêu. Mặt ông chủ mập đầy yêu thương và khổ sở. Mười mấy người tấn công về phía Thiên Long Đại Sư, thế nhưng người ta còn chẳng thèm động đậy một ngón tay. Mọi người ngược lại bị thần thông của bản thân mình, chấn cho lăn ngược ra ngoài, phun ra một đống máu. Thiên Long Đại Sư lơ đến cười khẩy, bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước ông chủ mập. Sắc mặt ông chủ mập cực kỳ khó coi, hung ác nói, con lừa ngốc, ông là người xuất gia, ban ngày ban mặt đoạt đồ của một đứa trẻ, còn biết xấu hổ hay không? Vì thí chủ này, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn phong ấn nghịch thiên chi khí. Nếu như tùy ý để nó lưu lạc thế gian, sợ rằng sẽ dẫn tới đại loạn. Thiên Long Đại sư nắm chắc phần thắng, lại khôi phục dáng dấp lạnh nhạt, cao tăng đắc đạo. Phi, ra vẽ đường hoàng. Ông chủ mập phun nước bọi, xoay người bỏ chạy. Đánh ông ta đi. Lưu Tô Minh Nguyệt bất mãn vung quả đấm nhỏ. Ông chủ mập cũng sắp khóc. Dùng thân thịt béo của mình đi để chết con lừa ngốc đó sao? Thiên lông đại sư lắc đầu cười, bóng dáng đột nhiên biến mất khi xuất hiện một lần nữa, đã đến bên cạnh ông chủ mập. Theo ta đi thiên lông tự đi. Thiên lông đại sư bắt lưu tô minh nguyệt. Ông chủ mập cắn răng. Thân thịt béo hung hăng đánh về phía thiên lông đại sư. Lần này không có đánh bay người khác, ngược lại khiến bản thân bay ra ngoài. Đón lấy. Ông chủ mập ở giữa không trung, một tay ném lưu tô minh nguyệt trong tay về phía chị đẹp trai cách đó không xa. Hoa hoa, đại đế ca ca. Giữa không trung lưu tô minh nguyệt sợ đến kêu là ông sòng. Chị đẹp trai lau máu tươi trên mép, lao về phía lưu tô minh nguyệt ở giữa không trung. Thiên lòng đại sư hự lạnh, một luồng khí cơ không dễ dàng phát giác, xông thẳng tới chị đẹp trai. Đột nhiên chị đẹp trai phun ra búng máu giữa không trung, tiểu nhân âm hiểm. Chị đẹp trai mắng một câu. Thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây. Thiên lông đại sư chặn Lưu Tô Minh Nguyệt lại, nhìn con nhóc gần tới tay kia, khóe miệng lại gợi lên nụ cười vui vẻ. Lúc này, một bóng người như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, nửa đường tiếp lấy Lưu Tô Minh Nguyệt. Hoa đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt bị kinh sợ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, lớn tiếng khóc lên. Người tới chính là Tiêu Trần. Hắn đang bán cây trà ngộ đạo thì cảm giác được chuông bị lây động. Sợ xảy ra chuyện gì, Tiêu Trần lập tức chạy tới. Vừa lúc gặp phải, Lưu Tô Minh Nguyệt bay lượn ở giữa không trung. Tiêu Trần mặt không thay đổi đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên trên đầu. Nhìn chầm chầm thiên lông đại sư, gằn hỏi từng chữ. Con Mẹ Nó Ông Đang Làm Gì? Sát khí ngập trời tuôn trào ra, hoa văn quỷ dị che phủ toàn thân, trong nháy mắt con mắt trở nên đỏ như máu. Trong hai mắt đỏ như máu hiện lên vẻ lạnh lẽ, cả người lập tức bắn ra sát ý khiến người ta cảm giác mạnh mẽ cùng với khí tràn khủng bố tuyệt vọng như vực sâu. Nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống đến một mức độ khó tin, dưới sát ý bao phủ, tất cả mọi người cảm thấy huyết dịch toàn thân dường như ngừng chảy. Ông chủ mập cách đó không xa cảm nhận được luồng sát khí khổng lồ khó có thể tin này. Lại nghĩ tới cách Tiểu Minh Nguyệt gọi Tiêu Trần. Trong mắt ông chủ mập toàn kinh ngạc vui mừng, đống to với Tiêu Trần. Tiểu ca, con lừa ngốc coi trọng vật trên người của Tiểu Minh Nguyệt, muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Tiêu Trần căn bản cũng không muốn biết nguyên nhân câu chuyện, cũng không cần biết. Giám đồng người của ông đây, ông vẫn là người thứ nhất. Tiêu Trần đột nhiên cười, đắm ra một quyền. Sức mạnh khổng lồ mang theo khí áp kinh khủng. Không khí xung quanh, bị đánh không ngừng gạo thét. mươi 1185, tàn sát mặc dù Thiên Long Đại Sư đã có phòng bị, thế nhưng ông ta dường như không thể ngờ rằng, một quyền này tới nhanh như vậy, ác như thế. Âm. Hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, Thiên Long Đại Sư đã bị tiêu trần đánh cho một quyền. Đập ở trên mặt. Cảnh giới nhân diệt không ai bị nổi, cứ như vậy bị đập bay ra ngoài. Mọi người thậm chí có thể thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Long Đại Sư, tất nhiên còn có hàm răng cùng máu loãng bay ra ngoài. Tiêu Trần thần kinh giật giật cổ, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khỉnh nho nhỏ. Cái gọi là giận quá thành cười, đại khái là đang nói Tiêu Trần bây giờ. Tiêu Trần nhìn phía trước lãnh tiểu lộ cách đó không xa bị vòng kim cương phục ma nhốt lại. Ánh mắt ngày càng âm trầm Tiêu Trần duỗi tay lấy đoạn đao độc hồn Sau thắt lưng ra Tiêu Trần nhìn rất nhiều hòa thường Còn có lạc ma mà không lên tiếng Chỉ đi tới bên cạnh lãnh tiểu lộ Tiêu Trần ca ca Khuôn mặt lãnh tiểu lộ tái nhợt vì đau đớn Tiêu Trần nhẹ nhàng sờ sờ đầu lãnh tiểu lộ Buông đoạn đau lanh tieu lo buong đoan đao xuong Tay phải cầm vào vòng kim cương phục ma Hắn muốn làm gì Lẽ nào muốn tay không bẻ gãy vòng kim cương phục ma Một đám hòa thượng nhìn động tác của tiêu trần đều cười lạnh. Vòng kim cương phục ma là chí bảo của thiên lông tự. Dùng phục lông một cứng trắng nhất chế tạo ra, há sức người có thể hư hại được nó. Nhưng mà đích thực nụ cười của bọn họ không giữ được bao lâu, đã lập tức không cười được nữa. Răng rắc một tiếng mot tieng gion vang chói tai vang lên, trong mắt mọi người suýt nửa rớt ra ngoài. Tiêu trần lại chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân mà trực tiếp bẻ gãy vòng phục ma. Đây là chuyện kinh khủng bực nào. Lãnh tiểu lộ thoát khỏi vòng vây, ông tiêu trần lớn tiếng khóc lên. Tiêu trần nhẹ nhàng vỗ bờ vai cậu, không sao, không sao, đến đây, ông nhóc này đi, rời khỏi nơi này. Tiêu trần giao độc cô tuyết trong ngực cho lãnh tiểu lộ. Lại thả lưu tô minh nguyệt lên trên đầu hắn. Đại đế ca ca, đánh con gà trống quái lạ với con lừa ngốc mặc đồ trắng kia đi. Lưu tô minh nguyệt quan ức dơ quả đấm nhỏ tiêu trần khẽ gật đầu lạnh lùng nói ai cũng không được đi tiêu trần nói xong bóng dáng đột nhiên trở nên mơ hồ sau một khắc trên con đường nhỏ xuất hiện rất nhiều bóng ảnh nhằm thẳng về phía lạc ma đang đứng đứng mũi chịu sào đúng là đại lai lạc ma kia tốc độ tiêu trần nhanh đến mức cực hạn thần thông đại lai lạc ma mới vừa hiển hiện thân hình bồ tát tám tay bốn đầu mới vừa hiện ra phân nửa đã hơi ngừng lại thời khắc này tiêu trần đã đến bên cạnh đại lai lạc ma những lạc ma xung quanh đó thậm chí còn chưa nhận thấy tiêu trần đã tới gần đoạn đau độc hồn đã gác trên cổ đại lai lạc ma sát khí lạnh lẽo thấu xương làm cho thân thể đại lai lạc ma không tự chủ được mà run rẩy cậu là ai giọng đại lai lạc ma run run hỏi các lạc ma xung quanh lúc này cũng phục hồi tinh thần lại hô hoáng xuất thủ tấn công về phía tiêu trần tiêu trần lười nói nhảm với hắn ta trực tiếp chém một đau qua Máu tươi bừng lên như suối phun. Đối mặt với các lạc ma ở xung quanh tấn công tới, chân phải tiêu trần bỗng đạp xuống. Rầm. Đất đai dưới chân bị đạp nát, sóng khí khổng lồ bàn bạc ra, chấn động những người xung quanh người ngã ngựa đổ. Tiêu trần nắm chặt máu tươi từ đại lai lạc ma phun ra. Lúc này cứ như máu tươi được trao sinh mệnh, nó ngưng tụ không tan như một sợi dây dài màu đỏ tươi bị tiêu trần nắm trong tay. Đại ma thao túng máu tươi. Sắc mặt đại lai lạc ma trắng bệt, bụng cái cổ thật chặt, nhưng căn bản không được chuyện gì, máu tươi không ngừng vui sướng chảy ra. Tiêu trần đột nhiên tăng tốc kéo sợi dây máu tươi kia. Đại lai lạc ma không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình bị tiêu trần lôi ra thành một sợi máu thật dài. Rầm Trong giây lát sau, máu tươi trên người đại lai lạc ma mất hết, tê liệt ngã xuống mặt đất. Lạc ma nhóm lạc ma chung quanh hoảng hốt. Một vị đại năng đạp nửa chân vào cảnh giới yên diệt mà lại không kịp phản kháng gì có hiệu quả đã bị làm thịt. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung vung huyết thần trong tay. Huyết thần nổ tung bùm bùm, hóa thành mưa máu rơi xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh gây mũi. Tiêu Trần nhìn lạc ma xung quanh, lạnh lùng quăng đoạn đao cầm trong tay ra ngoài. Đoạn đao mang theo tiếng rít gào kích thích lưng mọi người tê dại. Tiêu Trần chạy theo đoạn đao, quyền ý kinh khủng cuộn trào mảnh liệt. Sức mạnh dồi dào làm cho mỗi khi một chân tiêu trần hạ xuống, chính là cả vùng đất trung động, đá bắt đầu vỡ ra. Mặt đất nước vỡ ra từng mảng đá, cùng tất cả sự vật chung quanh đều bị quyền ý hào hùng hút lên trên cao, hình thành một bánh xe cực đại ở giữa trời cao. Chương 1186, Tàn Sát, 2, chính là Phá Thiên Thức. Bóng dáng Tiêu Trần gào thét đuổi theo đoạn đao. Đoạn đao xen vào trong đám người, mặc dù độc hồn không có đau linh, nhưng vẫn là thần vật vô cùng sắc bén. Nhóm lạc ma trên đường đoạn đao đi qua căn bản không tránh kịp, bị đoạn đao chém đứt thân thể, rất nhiều máu tươi phun ra ngoài. Tất cả máu tươi đều chảy đến bên người Tiêu Trần, máu tươi không ngừng bị nén lại, cuối cùng hình thành một khuyết cầu lớn chừng quả đấm. Tiêu Trần tác huyết cầu một cái bay vào trong đám người. Huyết bào Một đoá hoa sen to lớn màu máu nở rộ ra Tất cả mọi chuyện nói ra thì lâu Nhưng thời gian thật sự cũng chỉ là chấp mắt mà thôi Trong nháy mắt, vụ nổ to lớn đã xảy ra, sóng khí màu đỏ điên cuồng sông ra Đội ngũ lạc ma chừng trăm người trong chốc lát mau đo đien cuong xong nổ chẳng còn ai Rất nhiều cái tay cục chân cục bị cuốn lên không trung, lại rơi xuống rất xa Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa máu danh xứng với thực Lâu lâu còn có tay đứt, chân đứt, đầu lâu cùng rơi xuống. Một vài lạc ma may mắn không bị nổ chết, nhìn tay cục chân cục trên mặt đất, còn có lòng ruột nội tạng mà bị dọa sợ không ngừng nôn mửa liên tục. Chạy, rốt cuộc một vài lạc ma đã ý thức được tình cảnh của mình. Đó chính là miếng thịt trên thớt. Hai mươi mấy người may mắn còn sống sót điên cùng chạy thuộc mạng bốn phía. Thấy có người muốn trốn, ánh đỏ trong mắt tiêu trần đang đuổi theo đoạn đau trở nên đại thịnh. Máu tươi xung quanh đã tản mát rơi vào trong đất, lúc này tất cả đều chui ra. Máu tươi hóa thành một màn trắng màu máu vây bốn phương tám hướng lại. Đầm. Đầm. Đầm. Mọi người đang trốn chạy không ngừng đánh vào màn trắng màu máu, lại bị nặng nề bắn trở về. Tiếng gào tuyệt vọng của bọn họ công kích lên màn trắng ấy. Mạng trắng quỷ dị bị nhóm lạc ma công kích biến đổi thành các loại hình dạng. Nhưng vẫn không bị phá cứ như là cao su vốn có sự dẻo dai cực tốt. Bố trí đại uy thiên lông trận, đệ tử thiên lông tự, theo ta giết ma. Lúc này một màn giết chóc sắp kết thúc, mà bên nhóm hòa thượng mới phản ứng được. Không phải là bọn họ phản ứng chậm, mà là tất cả mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh, cũng quá máu tanh, nhất thời trong lòng các hòa thượng cũng không thể nào tiếp thu được. Thiên lông đại sư quát lớn, trong nháy mắt Phật quan màu vàng chiếu sáng cả trời đất. Các hòa thượng cầm pháp khí trong tay, điên cuồng khởi động. Phật quan màu vàng soi sáng mặt đất, như một phần mặt trời chói chang huy hoàng. Trong Phật quan, một cự lông màu vàng cuồng cuồng gầm hét mang theo uy thế ngập trời. Thiên lông đại sư bay lên trời, rời xuống đỉnh đầu kim lông, tuy lại bị tiêu trần đánh một quyền. Nhưng hắn ta cũng không sinh ý rút lui, trong nhận thức của hắn ta, trên địa cầu này, cảnh giới yên diệt là chiến lực đỉnh cao nhất. Hơn nửa bản thân hắn ta còn có Đại Uy Thiên Long trợ trận, bây giờ không có ai có thể đánh bại hắn ta, không có ma nào mà hắn ta không thu nổi. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, bát Nhã Chư Phật, bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiên Long, theo ta giết ma. Phật ngữ cuồng cuồng mang theo sức mạnh tinh thần rung động vang lên trong trời đất. Thần Uy Thiên Long mênh mong cuồng cuồng không sánh được, khí thế kinh khủng bao phủ toàn không gian. Mà lúc này tiêu trần đã đuổi kịp đoạn đao bị mình ném ra. Bóng dáng tiêu trần đi sóng vai cùng đoạn đao, hắn nghiêng đầu nhìn thiên lông thần kim sắc uy cuồn cuồn, khóe miệng tiêu trần có giật hai cái. ram Tiêu trần đoạn đao nắm chặt, cả người đột nhiên quẹo sang một bên, đánh thẳng về phía thiên lông màu vàng kia. Ở dưới thân thể kim lông cao tới trăm mét, bóng dáng tiêu trần nhỏ bé như một chiếc thuyền đơn độc trong đại dương vậy. Nhưng mỗi bước tiêu trần lên trước lại khí thế trên người tăng lên một phần. Khí thế tiêu trần cứ tăng lại tăng, sau 50 bước, một thân khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Máu loãng hội tụ ở bên cạnh tiêu trần điên cuồng xoay tròn, hình thành từng vòng xoáy màu đỏ ngầm to lớn. Toàn bộ không gian tràn ngập sương mù màu máu, hóa thành một đầu sói màu máu vĩ đại ngầm tiêu trần trong miệng. Đối mặt với thần uy thiên long cuồng cuộn và thiên long đại trần trăm người, Tiêu Trần cũng không hề có ý lui lại một bước nào. Thời khắc này Tiêu Trần như một người hành hương có một lòng dũng cảm, con đường phía trước suôn sẽ cũng tốt, thân rơi nghịch cảnh cũng được. Chuyện này cũng chỉ vẻn vẹn là một lần nhân sinh. Có thể làm thì làm một lần, một anh hùng can đảm vô cùng. Bắt đầu! Tiêu Trần quát lạnh thật thấp, một cái khiên màu máu lớn có thể so với tòa nhà cao tầng xuất hiện trước người. Gào đầu sói huyết sắc kia ngửa mặt lên trời thét dại, Tiếp theo dùng đầu sói to lớn hung hăng chống đỡ cái khiên huyết sắc. Tăng tốc, thật nhanh, nhanh hơn nữa. Tất cả vào mắt đều hóa thành một tia lưu quan huyết sắc. Chương 1187, Long và huyết lang tận trời con người Thiên Long đại sư rụt lại, thế thật là mạnh, lực thật là lớn. Âm. Khí cơ toàn thân Thiên Long đại sư xông ra bên ngoài. Tăng bào bạch sắc trên người đột nhiên nổ tung, triển lộ ra một thân bắp thịt trắng chắc. Trên người thiên lông đại sư lại có một hình xăm kim lông cuon quanh toàn thân. Đầu rồng vàng ống dựng lên từ ngực, lướt qua bả vai rồi kéo dài ra phía sau. Đại uy thiên lông, bác nhã chư Phật, bát nhã la mật đa. Thiên lông đại sư tron tròn đôi mắt, uy mảnh không ai bằng như kim cương phục mà trong truyền thuyết. Hình xăm thiên lông kim sắc trên người thiên lông đại sư sau một giây mà lại có thể sống lại. Một kim lông dài hơn trượng mang theo rộng ngâm, điên cuồng chuyển động bên cạnh thiên lông đại sư. Chúc tài mọn, dám múa rìu qua mắt thở. Thiên lông đại sư hét lớn dùng thần thông sư tử hống của Phật môn, mưu toan nhiễu loạn tâm thần tiêu trần. Rung động màu vàng chồng chất nhộn nhạo ra. Đại uy thiên lông, đại uy thiên lông, đại la pháp chú, đại la pháp chú. Bát nhã chư Phật, Bát nhã chư Phật, Bát nhã ba la mật đa, Bát nhã ba la mật đa. Thiên Long giết ma, Phật âm cuồng cuồng nhộn nhạo, như khắp bầu trời có thần Phật đang đồng thời ngâm tụng. Thần Long màu vàng mang theo sư tử hống gan dạ, điên cuồng đánh tới tiêu trần. Thời khắc này, bầu trời bị chia làm hai màu sắc khác nhau, một loại màu đỏ tà khí lăng nhiên, một loại màu vàng Phật quan cuồng cuồng. Hai màu sắc khác nhau phân biệt rõ ràng. Như sông giới sở hán trên bàn cờ. Nhưng sở hán cũng tất có một hồi người chết ta sống. Sau một khắc, hai màu sắc điên cuồng đâm vào nhau. Đầm. Tiếng nổ mạnh cùng bão rung chuyển trời đất. Một đám mây hình nắm hai màu đỏ vàng khoa trương bay lên trên cao, sống trùng kích cực lớn dập dờn. Cùng sạch đi như gió thu cuốn hết lá vàng. Trong một giây, hết thảy chung quanh đều bị dẹp tan. Mọi người đã trốn chạy ra xa xa nhìn sóng xung kích nhộn nhạo mà đến cực nhanh mà mặt không còn chút máu. Đây chính là uy thế của đại năng cảnh giới yên diệt sao? Dời núi lấp biển, mây mưa thất thường đều chỉ trong một ý nghĩ. Chuyện làm mọi người cảm thấy kinh khủng là, rõ ràng tiểu ca thổ hào không có một chút khí tức tu hành nào, lại có thể đối chiến với một cảnh giới yên diệt. Giây phút mọi người thường thức đã bị phá vỡ lần nữa. Muốn chết à, ngỡ ra làm chi? anh đẹp trai lấy một chiếc ấn lớn ra một bức tường nước to lớn mọc lên để ngăn cản sóng xung kích cuồng bạo đến mọi người cũng làm theo lấy pháp bảo ra dùng để chống đỡ sóng xung kích kinh khủng này đã cách xa như vậy mà vẫn còn bị ảnh hưởng mọi người không dám tưởng tượng ở trung tâm của chiến trường sẽ là quang cảnh như thế nào nhưng mà sóng âm kinh khủng như vậy há lại là thứ bọn họ nói ngăn cản liền có thể ngăn được đợt sóng xung kích thứ nhất Mọi người sử dụng pháp bão nhưng vẫn như núi lỡ, tan rã trong nháy mắt. Đi. Lúc này thanh y một thân áo xanh, tay cầm hiệp đao màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người cũng không kịp tạ ơn ân, ân cứu mạng, cứ như chó nhà có tan mà điên cuồng thoát đi. Trung tâm chiến trường. quan mang chói mắt bắt đầu từ từ phai nhạt, Sống xung kích kinh khủng cũng dần dần mỏng hơn. Bụi bầm lắng xuống. Ai thắng? Ai thua? Xuất hiện đầu tiên trong bụi mù tràn ngập chính là một cái khiên huyết sắc sức mẻ. Tiêu trần thắng. Nhưng lập tức, bóng dáng thiên lông đại sư xuất hiện trên bầu trời. Thiên lông vĩ đại màu vàng đã không còn, nhưng hình xăm của hắn ta biến thành thiên lông chuyển động ở bên cạnh hắn ta như trước. Thoạt nhìn hắn ta cũng không bị tổn thương gì. Chẳng lẽ là thiên lông đại sư thắng? A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Vẽ mặt thiên lông đại sư trang nghiêm đánh ra một cái phật hiệu về phía cái khiên huyết sắc kia. Ông cảm thấy ông thắng rồi sao? Giọng ranh mảnh của tiêu trần vang lên. rầm. Sau tiếng nổ vang, sóng khí lao ra tách bụi mù chung quanh ra. Bóng dáng tiêu trần xuất hiện trong đầu sói huyết sắc trách nát. Lẽ nào tôi không thắng? Thiên lông đại sư hiếm thấy mà nở nụ cười. Ha ha, tiêu trần cười như kẻ ngu si, chỉ chỉ thiên lông đại sư. Chế nhạo nói, so âm thanh lớn hơn thì đương nhiên là ông thắng. Ánh mắt thiên lông đại sư hơi nheo lại, nỏ mạnh hết đà mà cũng dám mở miệng cuồng ngôn, chắc chắn hôm nay sẽ đánh yêu ma như mieng cung ngon dính chặt vào địa ngục. Ha! Hai tay thiên lông đại sư bỗng tạo thành chữ thập, sóng khí kim sắc kinh khủng lao ra từ sông chưởng. Chân pháp vương trong vô tướng ngôn. sắc không trên trời là tiên gia, càng không trong trời đất đều xưng tổ, trượng lục kim thân phúc thọ xa. Thân thể Thiên Long đại sư đột nhiên bắt đầu tăng lên. Phật quan màu vàng soi sáng xuống như một vầng mặt trời chói chang. Trượng lục kim thân. Tiêu Trần cười cười. Chương 1188, Long và huyết lang tận trời, hai cái này có thể xem như là một trong những thần thông mạnh nhất của nhà Phật, không ngờ con lừa ngốc này lại biết dùng. Người đời đều biết Nếu như tu luyện đồ chơi này tới cực hạn Thì có thể nói là kim chung cháo Thiết bố sam chân chính Đánh không vỡ, nấu không chảy Nhài không nát Chỉ có hắn đánh phần người Không có chuyện người đánh phần của hắn Đương nhiên đây chỉ là quan điểm của người đời Tiêu trần nhìn kim thân thần uy vô cùng Nhẹ nhàng lắc đầu Hữu hình mà vô nghĩa Trượng lục kim thân cũng không quan trọng Phải là kim thân Cũng không quan trọng phải một trượng sáu thước Điều quan trọng nhất là Đây là hình tượng Phật biểu diễn ra với tam giới, cũng là thời điểm tam giới bái Phật, Pháp tướng duy nhất có thể nhìn thấy. Đồng thời cũng là tiêu chuẩn tham chiếu duy nhất thời điểm tam giới chế tạo tượng Phật, kỳ thực trượng lục kim thân chính là bản thân Phật. Công dụng lớn nhất của trượng lục kim thân chính là nhận cúng bái của người đời, thu sức mạnh tin đồ tin ngưỡng. Tiêu Trần nhếch mép, cười nói, trượng lục kim thân cũng có thể bị đánh nát, ông có biết không? Đối mặt với lời nhạo bang của Tiêu Trần, Thiên Long Đại Sư đã biến thành trượng lục kim thân lại thần sắc trang nghiêm. Bất vi sở động. Không tin. Không tin thì lão tử đánh cho ông xem một chút. Tiêu Trần chỉ chỉ lên bầu trời, trên bầu trời có một cái bánh xe to lớn, chính là thức mở đầu lúc trước Tiêu Trần dùng phá thiên thức tụ tập lại. Thời khắc này bánh xe đã mở rộng đến phạm vi hai dặm. Phá thiên thức. Tay phải Tiêu Trần nắm thành quyền, hung hăng đắm vào trong đất. Bánh xe trên bầu trời, như sao băng từ trên không mà đến, tư thế mang theo uy mảnh không ai bằng, ầm ầm đập về phía mặt đất. Phong áp to lớn đè những hòa thượng trong đại trận kia nằm đạp trên mặt đất. Vụ nổ vừa rồi không nổ chết bọn họ. Nhưng chỉ sợ lần này trốn không thoát. Chân mầy thiên lông đại sư giật nảy, trượng lục kim thân ầm ầm phi về phía trước. Ẩm. Trượng lục kim thân bay tới phía dưới bánh xa thế mà Hồng dùng thân thể chặn đứng tư thế bánh xe này hạ xuống. Trượng lục kim thân không hổ là một trong những thần thông mạnh nhất của nhà Phật, thế mà lại ngăn cản được bánh xe to lớn hạ xuống. Sức lực ông rất lớn. Bóng dáng tiêu trần đột ngột bay lên từ mặt đất, rơi vào ngay phía trên bánh xe. rầm, rầm, rầm. Tiêu trần giảm chân ba lần liên tục. Sức lực của tiêu trần to lớn siết bao chóng đỡ bánh xe gia tóc ném xuống đất lần nữa. Yêu mà, ngươi dám. Rốt cuộc thiên long đại sư nổi giận lên tiếng. Dám. Cái gì mà lão tử không dám? Tiêu trần ngồi trên bánh xe nhe răng cười, ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ. Lãnh tiểu lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt đều là hạng người tâm địa chí thiện. Hai người bọn họ, lãnh tiểu lộ xấu hổ lại là tâm thiếu nữ nhộn nhịp, Lưu Tô Minh Nguyệt hết ăn lại nằm. Lá gan thì nhỏ. Hai người kia súng lại, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi trêu chọc người khác, chớ nói chi là thương tổn người nào. Một đám người tu Phật lại làm khó dễ hai đứa bé, đúng là lẽ nào có cái lý ấy. Ngay từ đầu tiêu trần xuất hiện. Thấy cảnh tượng hai nhóc này gặp phải liền ông ý nhất định phải giết đối với mấy hòa thượng còn có lạc ma này. Rầm. Lúc này rốt cuộc trượng lục kim thân đã không đỡ được tư thế bánh xe to lớn hạ xuống. Bánh xe rơi ấm ấm đập xuống, văng bụi mù lên đầy trời, mặt đất như gặp phải động đất mà điên cuồng lây động. Thậm chí trong thành phố cũng cảm nhận được có chấn động rõ ràng, rất nhiều người chạy đến vùng đất trống hoảng sợi nhìn ra phương xa. Mà trong hoang so nhin ra khắc đại uy thiên long trận to lớn bị đập sụp đổ. Tất cả mọi người bị chôn ở phía dưới. Sau khi bụi mù tán đi là yên tĩnh như chết. Còn có mùi vị máu tươi chảy ra. Rầm. Trượng lục kim thân kim quang lóa mắt đẩy phế tích ra. Nghiệt xúc tàn sát đệ tử thiên lông tự ta, hôm nay chắc chắn sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Trượng lục kim thân phi tới, hai mắt đỏ quạn, mang theo uy thế vô biên vọt tới phía tiêu trần. Đi ông nội nhà mày, tới đánh lão tử đi. Tiêu trần chớp mắt như đứa cần ăn đòn, tiếp đó nhẹ nhàng vỗ tay, máu tư dưới phế tích từ từ bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Sau khi tiêu trần búng ngón tay, Cắm đoạn đao trong tay về sau thắt lưng, giờ nắm tay vọt tới trước mặt. Xem dáng vẽ như vậy là muốn đánh sáp lá ca. Chỉ sợ vật lộn với trượng lục kim thân là sự tình ngu xuẩn nhất trên cái thế giới này rồi. Thanh y và đội trưởng mạng nhận xa xa thấy một mạng này, mỉ mắt điên cuồng dực. Thanh y đại nhân, có phải cao thủ đại ca bị đánh vào đầu hay không? Thiếu niên hàm hậu lau mồ hôi tráng. Thanh y cũng là vẽ mặt mờ mịt lắc đầu. Rầm. Trượng lục kim thân và tiêu trần đụng thẳng vào nhau, quả đấm của song phương lao thẳng vào nhau. Chương 1189, lăng đầu thanh trượng lục kim thân trực tiếp bị đánh lui về sau mấy bước, mặc dù tiêu trần không lui lại. Nhưng nắm tay lại đau đớn giống như vỡ nát. Không bước vào kim cương biến, thân thể còn chưa từng trải qua tràn tran khong lui lai nhung nam tay lai đau đon giong nhu vo nat khong buoc vao kim cuong bien than the con chua tung trai qua ren luyen Sức chống đỡ của thân thể tiêu trần bây giờ có chút không chịu nổi sức lực quá mức mạnh mẽ của bản thân. Tiêu trần nắm chặt tay, cũng không để ý có đau hay không, hay là có nát hay chưa, lại bắt đầu xông lên vật lộn cận chiến. Trượng lục kim thân không hổ là thần thông có khả năng đánh đắm nhất nhà Phật. Một thân hai triệu cân khí lực của tiêu trần đánh vào kim thân. Ngoại trừ phát ra tiếng kim loại va chạm to lớn, phản lực to lớn liên tục đập vào chân sau của hán ra thì không hề tạo thành một chút thương tổn nào. Trượng lục kim thân cũng chịu đánh, lại không phòng thủ, mặc cho tiêu trần đánh trên người mình. Mà khi trượng lục kim thân bắt được cơ hội chính là một đấm đáp lễ lại, tiêu trần đã trúng mấy đấm, đau đến suýt nửa rớt nước mắt. Nhưng tính nóng nảy, cứng cổ của tiêu trần lại tới, dĩ nhiên không lùi một bước. Hai người từ bắt đầu từ phương pháp thần tiên, đến bây giờ lại như tên côn độ đánh lộn anh một quyền tôi một quyền ầm ầm cũng không nói quá binh bớp Bùng. bợp hai tiếng đánh hoàn toàn khác nhau không ngừng vang lên trong trời đất người ở ngoài xa đã sớm xem đến choáng váng đây là con người ư dám đối chiến với trượng lục kim thân thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong mười phút sau xương tay của tiêu trần bị đánh nát hết khắp khuôn mặt là máu ứ động lộ ra hai mắt mèo to lớn, dáng dấp thảm tới cực điểm. Nhưng Tiêu Trần lại cười vui vẻ. Phi Tiêu Trần phun ra một ngụm máu, nước bọt mang theo kịch độc rơi xuống phía dưới, nhảy mắt cháy ra một cái động lớn. Lão tử nói đập nát kim thân của ông thì sẽ đánh nát vụn. Lúc này trượng lục kim thân cũng không tốt hơn là bao. Quả thực là bị Tiêu Trần sống sờ sờ đánh ra từng tia khe hở. Trong lòng Thiên Long Đại Sư đã chột dạ, Tên ma đầu trước mắt thực sự giống như quái vật. Khí lực lớn đến nổi dù là trượng lục kim thân cũng không cách nào đối kháng. Tuy thân thể hắn không cứng trắng như trượng lục kim thân, nhưng không chịu nổi lăng đầu thanh như hắn. Người khác đã trúng mấy quyền cũng có thể đổi một chiến thuật khác ngay, lăng đầu thanh thật sự không lùi, sẽ với đối chiến với người. Lúc này nhìn tay phải tiêu trần nát hết xương khớp, rốt cuộc thiên lông đại sư yên tâm không ít. Không có tay phải thì lấy cái gì đánh với mình. Tiêu Trần nhìn Thiên Long Đại sư, nhếch miệng cười, hỏi, có phải ông cảm thấy tôi không có tay phải thì sẽ không còn cách nào đối phó với ông hay không? Trong lòng Thiên Long Đại sư dân lên một dự cảm không tốt. Nói cho ông biết một bí mật, thật ra lão tử thuận tay trái. Tiêu Trần vẫn luôn thuận tay trái, hoặc có lẽ là hắn dùng tay trái tay phải đều rất có thuận. Nhưng ngược lại với với tay phải, tay trái mới là sát khí chủ yếu của Tiêu Trần. Nhưng bình thường Tiêu Trần đều dùng tay phải, chỉ khi gặp phải sự tình không thể giải quyết mới chuyển sang tay trái. Trước đây lúc Tiêu Trần ma tính đối chiến với bạo thực. Vào chiêu cuối cùng đổi đau tay phải thành tay trái, một chiêu chém giết bạo thực. Tiêu Trần hé miệng tràn đầy bọt máu ra, đột nhiên lấn người mà vào. Cái gì? Thiên Long Đại Sư có chút mờ mịt, như thế là ý gì? Rất nhanh hắn ta liền hiểu như thế là ý gì? Tay trái của tiêu trần đánh một quyền trên mặt trượng lục kim thân. Trượng lục kim thân như đạn pháo, bị một búa bổ xuống bay về phía phế tích vừa rồi, trên mặt đất lỏm vào một cái rảnh sâu hóm. Bóng dáng tiêu trần bỗng nhiên đuổi tới, ánh đỏ trong mắt đại thịnh, huyết cầu vừa rồi ngưng tụ trên phế tích nháy mắt đến trên tay tiêu trần. Đánh cái con lừa ngốc ông đến máu chó đầy đầu. Trượng lục kim thân vừa mới đứng dậy, tiêu trần liền dùng huyết cầu trong tay đè trên đầu hắn ta. Rao rao, đây là máu tươi của gần trăm hòa thượng kia nén lại, bây giờ bị tiêu trần thả ra, chúng chảy ngược xuống như một dòng sông máu. Trong nháy mắt trượng lục kim thân bị nhùm thành màu đỏ, đây đúng là máu chó đầy đầu danh xứng với thực. Căn bản không ngờ sẽ có tình trạng đột phát như thế này. Hơn nữa những thứ này đều là máu tươi của đệ tử đã chết của hắn ta, bị dọa đến như vậy, trong nháy mắt tâm thần Thiên Long Đại Sư Đại Loạn. Thiên Long Đại Sư liên tục lui về phía sau, không ngừng lau chùi máu tươi dính nhớp trong tầm mắt. Lúc này khẽ hở trên trượng lục kim thân càng ngày càng nhiều, tiêu trần cua quả đấm, tới thêm một trận búa bổ xuống nữa. Khi tâm thần Thiên Long Đại sư thất thủ, trượng lục kim thân cũng chịu ảnh hưởng, không còn kiên cố như lúc trước. Rốt cuộc kim thân bị đánh thành kim phấn dưới loạn quyền của tiêu trần. Chương 1190 Suýt chút nữa bị nướng chín bụi bằm lắng xuống. Thiên lông đại sư khôi phục chân thân, quỳ gối trên phế tích. Hình xăm kim lông trên người hắn ta đã ảm đạm lại, trên mặt như trò tàn. Thiên lông đại sư ngẩng đầu nhìn tiêu trần, giật giật môi khô nước, thiên đạo bất công, sao yêu ma như cậu lại có thể có thực lực như thế. Cả nhà ông đều là yêu ma. Tiêu trần treo hai cái tay, không ngừng đảo mắt gấu mèo. Hà hả, tôi trọn đời hướng Phật. Giữ gìn nhân gian, quay đầu lại rơi vào kết quả như thế này, thật sự là thế sự khó liệu. Thiên Long Đại sư lắc đầu, thân thể đột nhiên phồng lên. Yêu ma cùng xuống điện ngục theo ta đi. Đậu mía. Tiêu trần còn chưa kịp phản ứng, cú nổ to lớn đã xảy ra. Thiên Long Đại sư lại dùng phương thức tự bạo, muốn đồng thời mang tiêu trần đi. Một đại năng cảnh giới yên diệt tự bạo, uy thế sao mà kinh khủng? Thậm chí đã vượt qua sức mạnh lúc trước hai người chạm nhau. Trong nháy mắt tiêu trần chính giữa vụ nổ đã bị năng lượng giữ dằn bao phủ. Người xem cuộc chiến ở phía ngoài trong nháy mắt mơ màng, mọi chuyện tới quá đột nhiên. Tiêu trần ca ca. Lãnh tiểu lộ ông độc cô tuyết, tính xong tới bên tiêu trần, lập tức bị thanh yên ngăn lại. Bây giờ đi qua đó khác tự tìm chết chỗ nào? Qua, Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn bạch quan lóng lánh nóng rực, khóc đến thương tâm gần chết. Lãnh tiểu lộ ngồi chồm hổng dưới đất, nước mắt không ngừng chảy xuống, rơi xuống trên mặt đọc cô tuyết. Đọc cô tuyết bất đắc dĩ đạp đạp chân nhỏ, chung trên chân không ngừng phát ra tiếng vang. Lúc mọi người ở đây không biết nên làm sao bây giờ. Một cái vỏ trứng màu máu đỏ chạy ra khỏi nơi trung tâm vụ nổ, rơi xuống trước mặt mọi người. Đây là một vỏ trứng hình thành từ máu tươi, trên mặt hiện đầy hoa văn quỷ dị, chỉ là nó không ngừng bốc hơi nóng như bị nấu chín. Hu hu, lưu tô minh nguyệt nhảy đến bên cạnh vỏ trứng, dùng nắm đấm nhỏ đấm đấm. Kết quả lại bị bỗng đến khóc lớn hu hu. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chầm chầm vào vỏ trứng, vài tiếng rắc rắc giòn tan vang lên làm mọi người rúng động. Răng rắc, răng rắc, trên vỏ trứng xuất hiện từng khe hở, tiếp đó âm âm nổ tung. Tiêu trần bốc hơi nóng đầy người nhảy ra ngoài từ bên trong, hình như mọi người còn nghe thấy được mùi thịt quay. Ui bỗng chết cha! Suýt nữa thì mẹ nó thành đồ ăn. Tiêu trần treo một đôi tay đã nát, nhảy loạn tưng tưng. Toàn thân tiêu trần đều bị nóng tróc vẫy. Trên mặt lại càng da tróc thịt bông, lộ ra máu thịt đỏ tươi và xương trắng âm u, bộ dạng này không khá hơn so với ác quỷ đien ngục bao nhiêu. Xem dáng vẻ này nếu như lại bị nướng thêm một hồi thì có vẻ thật sự có thể ăn. Thương nặng như vậy, nếu như tu sĩ bình thường chắc đã đánh rắm. Coi như không ở ra trắm thì cũng đau đến chết luôn. Tiêu Trần hàng này lại còn có tâm tư chế giễu vài câu, không thể không nói, năng lực chịu đựng đối với đau đớn đã không có ai có thể so với Tiêu Trần. Đại đế ca ca. Nhìn Tiêu Trần không sao, Lưu Tô Minh Nguyệt quẹt cái miệng nhỏ nhắn, oan ức dơ quả đấm nhỏ bóp bóp vào nơi vừa bị phỏng. Vù vù, Tiêu Trần thổi hai cái cho cô, nhóc con kia lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu huynh đệ, không sao chứ. Thanh y nhìn một thân bị phỏng kinh khủng của tiêu trần mà tê cả da đầu. Tiêu trần thật muốn dùng một ngụm máu phun chết anh ta, bị thương như vậy mà không có việc gì. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy sơn thần ngọc ra, ánh huỳnh quang màu xanh biết dũng mảnh tràn vào trong cơ thể tiêu trần, thương thế bắt đầu khép lại với tốc độ khủng khiếp. Thanh y và người đến sau nhìn đến trần cả mắt lên. Nếu như mạng nhện cũng có một thứ như vậy, thì sợ rằng tỷ số thương vong sẽ xuống đến thấp nhất. Tiêu Trần một tay kéo lấy lưu tô minh nguyệt phóng lên đầu mình. Tiếp đó nhát sơn thần ngọc vào trong hồ lô ở trên ngực. Tôi cảnh cáo trước, nếu như bị tôi phát hiện có ai dám đánh chủ ý lên minh nguyệt, nhet tự gánh lấy hậu quả. Mọi người cuốn quyết ngẩn đầu lên, mẹ nó ai dám. Vừa rồi nơi cuon quyet ngang mới bị tiêu diệt 200 cao thủ đấy. Được rồi, được rồi, tất cả giải tán. Tiêu Trần dat lãnh tiểu lộ đã tìm được hac phong, lắc lư đi về nhà người của những đại gia tộc càng ngày càng hiếu kỳ đối với tiêu trần rốt cuộc hắn là ai thanh y nhìn mọi người đang tò mò không biết đừng hỏi hỏi cũng vô ích ngược lại chớ đi chọc vào hắn là được tiêu trần về đến nhà ngồi trên ghế trong sân gương mặt phiền muộn tiểu bàn long ngậm ngón tay tò mò đứng ở một bên mèo mập cò tới cò lui ở dưới chân không biết vì sao tiêu trần phiền muộn như thế nhìn khuôn mặt tiêu trần không vui Hai mắt lãnh tiểu lộ đỏ bừng, dáng vẽ sắp khóc. Tiêu trần ca ca, xin lỗi, một chút chuyện nhỏ mà em cũng không làm xong, anh không nên tức giận, đang nói nói, lãnh tiểu lộ liền khóc lên.